lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi đừng theo đuổi những điều tầm thường đừng chất chứa trong lòng những điều hạ liệt đừng nghe những lời làm mình lạc lối đừng gom góp những nguyên nhân mang đến khổ đau đổ vào cuộc đời mình có những con đường rất dài nhiều trắc trở nhưng nhiều người vẫn muốn đi cho hết vì cuối con đường ấy là một nơi rất đẹp đáng để đi có những người chấp nhận những trắc trở để đi đến cùng với một ai đó vì kẻ ấy có những lý tưởng hay đáng để sống đừng theo đuổi những điều tầm thường đừng gom góp cất vào lòng những điều hạ liệt đừng sống cuộc đời vụn vặt để người ta bỏ mình không chút luyến tiếc một chiếc cốc bẩn để đâu cũng được đặt đâu cũng xong nhưng một chiếc cốc sạch chứa đựng trong đó t h ứ có giá trị người ta phải che đậy cẩn thận phải tìm kiếm một chỗ thích hợp để cất giữ phải thường xuyên để tâm tới đừng chất chứa trong lòng những điều tầm thường để người tùy ý bỏ mặt ta ở đâu cũng được đừng nuôi dưỡng trong lòng những điều tầm thường lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi mốt có một thứ khi một kẻ vẫn còn giữ được trong lòng thì những bất an trong nhân gian không g ư ơ n g vào họ được thứ đó là tâm không hận thù có kẻ tẩm độc vào tên k é o căng dây cung bắn mũi tên độc vào không trung khi hết lực mũi tên độc tự rơi xuống mũi tên độc không cấm được giữa lòng hư không và hư không cũng không mang một vết thương nào dù thứ vừa đi xuyên qua đó là một mũi tên chứa chất cực độc lời nói đầy hận thù ánh mắt đầy hận thù cũng như mũi tên độc được bắn ra từ một người chất chứa trong lòng đầy hận thù mũi tên độc đó không cấm vào đâu được trong lòng một người đã không còn hận thù lòng đã nhẹ như hư không lòng đã rộng như hư không mũi tên không cấm vào đâu được không chạm vào đâu được nên không để lại bất kỳ một vết thương nào không xúc nên không tác ý không thọ và không tưởng không tư trong lòng một người không còn hận thù rộng như không thì lời nói đầy hận thù cũng chỉ là âm thanh vô thường và ánh mắt đầy hận thù cũng chỉ là sắc tướng vô thường như tiếng gió thổi như án mây bay không gì an bằng hư không vẫn để mọi thứ đi ngang qua nhưng không để lại bất kỳ một vết thương nào lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi hai khi còn nặng lòng với những thứ phù phiếm còn say mê đắm chìm dự t r ố n phù hoa những bất an trong lòng sẽ lớn lên thêm từng ngày như lũ cỏ dại lớn lên rất nhanh sau những ngày mưa xóa mất lối về có những người đi qua cuộc đời như dòng sông mùa lũ sau mỗi ngày lòng đục hơn bất an hơn mang đến nhiều tổn thương hơn cho n những nơi đi qua những tĩnh lặng trong xanh hiền hòa hôm qua đã mất còn tĩnh lặng ngày mai chẳng biết đến bao giờ có người đi qua cuộc đời như trăng hạ huyền cuối tháng mỗi ngày khuyết thêm mỗi đêm tối thêm từ tối, mịt sáng đi vào tối, mịt mù. dòng sông mùa lũ với Giêng dòng sông Tháng Trăng Huyền một. Hạ là cách u ố i t h n trăng Thượng Huyền đầu tháng g với đầu ẳ n người Cộng g phải hai. Và người còn bôn ba đuổi theo đuổi Ba Và Bôn dòng gió với người để dừng lại bình thẳng, nhìn từng cơn giông tới chẳng phải khác. Dòng với lại tới phải bình nhìn cơn để khác. sông Mùa Lũ cách dòng sông tháng giêng thật hiền một mùa mưa gió người còn bôm ba dự t r ố n bụi hồng và người đã biết hồi đầu dừng lại cách nhau bao xa lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi ba rồi ai cũng phải một lần trong đời đối diện với cái chết n g à y tử thần đến dù có thân thương, thương đến đâu dù có lo lắng thế nào cũng không thể thay thế nhau được phố có thể cho mượn con đường khi đôi chân chẳng còn chốn để về mùa q u a dại có thể cho mượn chút hương thơm như lòng trẻ nhỏ khi cuộc đời đã quá đa đoan thời gian có thể cho mượn đôi tay x ó a hết những dở gian khi lòng quá nặng đêm có thể cho mượn một góc nhỏ khi trái tim c ó n g ư ờ i chẳng còn đủ chỗ cho nhau người thân có thể cho mượn đôi vai trong những ngày t r ô n g trên như cây không còn rễ người thương có thể cho mượn chút tình trong những ngày trống trải nhưng không ai có thể thay thế chúng ta để đối diện với cái chết nên cũng không ai có thể thay thế chúng ta sống cuộc đời này Lời lòng kinh trong lòng bàn tay、84. chiếc đèn dầu khi còn thêm dầu còn khơi tim còn che chắn bảo vệ thì còn cháy sáng con người khi còn muốn sở hữu còn muốn giữ lại mãi thứ mình yêu thương thì còn khổ đau một ngày mới dù có trân trọng thế nào dù muốn giữ lại đến đâu thì đến chiều ngày mới đó cũng đã cũ đã phai mất màu mới đã gầy bớt đi và nhẹ tên trên tay của người không ai có thể giữ được ngày mới không bị cũ không ai có thể vịnh vào thời gian mà nếu giữ lại được một ngày thời gian vội vã nhưng đó không phải là lý do để ta bắt mình phải sống thật vội rồi làm ra những tháng ngày vô nghĩa không ai có thể giữ lại được ngày hôm nay không mất nhưng ai cũng có thể cất vào hôm nay một điều gì đó mà ngày mai vẫn còn không ai có thể giữ lại được một điều gì đó không mất nhưng ai c người có đó đó thể thứ mất khi h để làm điều gì đó để khi thứ đó mất đi gì n n vẫn còn. n g g ư hiểu ta muốn nói gì đúng không khi biết cách giữ lại được một ngày sẽ biết cách giữ lại được một người và nhiều nhiều thứ nữa mà mình yêu thương dù thứ đó sẽ đổi thay và mất đi khi đem tâm sở hữu để giữ những thứ yêu thương không cho chúng đổi thay phải mất đi cũng giống như vịn h vào thời gian để giữ lại một ngày nhất định là không thể nhất định là mệt mỏi lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi lăm nếu bỏ niềm vui nhỏ bé bỏ hạnh phúc mong manh bỏ bình yên tạm b ỡ để đổi lấy niềm vui bình yên bền vững hơn to lớn hơn những người sâu sắc nhất định sẽ làm như vậy có niềm vui nghĩ là to lớn lắm Quá ra chẳng đủ để lấp hết một ngày buồn có hạnh phúc nghĩ là dài rộng lắm Quá ra chẳng đủ chỗ cho một bàn chân có bình yên nghĩ là bền vững lắm Quá ra chông chênh như d ự t sâu trong thế giới vô thường có nhiều thứ thấy vậy mà không phải vậy rồi ai cũng phải tự chịu trách nhiệm lời kinh trong lòng bàn tay t á s u kẻ bị tư tưởng xấu ác khống chế thường mong có được thật nhiều để thỏa mãn những ham muốn không bao giờ đầy của họ ham muốn càng nhiều cuộc đời càng bị đè nặng cuộc sống càng bị cột chặt hơn có bao giờ người cảm thấy vui khi đặt được gánh nặng trên vai xuống biết là nặng lắm nhưng không đủ mạnh mẽ để nhấc lên khỏi vai rồi đặt xuống khi ngang qua cây nghiệt người ta thường buông bỏ tự tâm để đôi tay được tự do giữ lấy những buồn phiền nhặt lấy những hờn giận ném trả lại cuộc sống có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được tự tâm đã đánh rơi khi đi qua những c a y nghiệt cuộc đời có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được niềm tin đã đánh mất khi đi ngang qua những trong đục cuộc sống có bao giờ người cảm thấy vui khi đủ mạnh mẽ để chấp nhận được những điều không thể đổi thay có những niềm vui dù vỡ ra đi nữa thì từng mảnh nhỏ cũng là một niềm vui từng khoảnh khắc cố gắng là từng bước chân chúng ta trở lại với chính mình tình thương của con người đôi khi bé nhỏ quá mà thư thử thách nó luôn rất nhiều và người làm tổn thương nó lại rất đông lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi bảy chọn điều thiện lành để sống bao giờ cũng là một sự chọn lựa khó khăn khi sự lựa chọn đó chưa mang lại kết quả nhiều người nghĩ là khổ là thiệt thòi là chọn lựa say mãi khi lựa chọn đó mang lại kết quả họ mới biết đó là lựa chọn cho hạnh phúc bền vững có lẽ ai cũng từng chờ đợi không nổi mà bỏ cuộc mỏi mòn quay đi chờ nụ cười thật hiền của mình chạm đến được lòng người chờ sự chân thành khỏa lấp được những toan tính trong lòng của ai đó chờ từng bước chân nối nhau để đi hết con đường dài chờ người trở về chờ người đổi thay chờ ngày viên mãn t h ư bền vững là t h ư chạm đến được lòng người điều còn ở lại là điều lấp đầy được lòng người hạnh phúc thực sự là hạnh phúc không làm tổn thương đến niềm vui trong lòng người khác mà lòng người lại quá sâu rộng và luôn là t h ư dễ bị tổn thương nhất khi bỏ cuộc trách lòng người quá sâu rộng hay trách mình chỉ có được chút tình không đủ để lấp đầy khi quay đi trách lòng người dễ bị tổn thương hay trách mình chưa đủ từ tâm nên còn làm người tổn thương lời kinh trong lòng bàn tay tám mươi tám những kẻ chỉ thích sống trong cảnh phù hoa chưa từng nỗ lực làm chủ bản thân ta nói kẻ đó Như chiếc cành giông trong Cơn muôn nay dừng những cành chiếc thế phù hoa Chưa thổi chiếc cuộc Có lắc gió đời gió giới đời giờ Làm mềm mềm Sẽ bị bao trao từ Từ đảo lay khi không còn giữ nổi tâm bao dung để có trái tim rộng rãi người ta bị những hẹp hòi từ cuộc đời làm khổ như chiếc lưới nhỏ giữ lại hết những điều phụng phạt ngang qua không buông bỏ được đến một ngày nặng nề không chịu nổi mà rách nát bởi chính những vụn vặt của mình trái tim càng bé nhỏ càng dễ bị tổn thương bởi những điều bé nhỏ khi không giữ được yêu thương cho ánh mắt người ta bị những tàn phai những đổi thay từ cuộc đời làm khổ có người vì thương nên không dám quay lại nhìn một nơi đã đổi thay có người cũng vì thương nên vẫn ở lại dù nơi đó đã đổi thay như thế nào khi không còn giữ được hơi ấm cho đôi tay người ta bị những lạnh nhạt từ cuộc đời làm khổ nhìn đôi tay lại nhớ những điều đã mất đi rồi thấy đôi tay mình lạnh khi không còn giữ được chân thành cho lời nói người ta bị những lời ác từ cuộc đời làm khổ những sân si những lời thô ác từ cuộc sống đôi khi chỉ chờ một lời nói không chân thành mà tràn về khi không giữ được sự cảm thông để đôi tai biết lắng nghe người ta bị những ồn ào từ cuộc đời làm khổ do không lắng nghe được sự yên lặng phía sau những ồn ào cơn gió từ thế giới phù hoa từ muôn đời nay chưa bao giờ dừng thổi chỉ chờ một lần quên khép cửa len vào lời kinh trong lòng bàn tay 8 á m c ó những loại cỏ cây như cỏ k a t h a k a sau khi ra q u a lập tức lụi tàn không thể sống để ra q u a thêm được lần nào nữa có những con người cố hết sức để theo đuổi thú vui rất đáng sợ khi vừa chạm vào được thú vui của mình cuộc đời họ lập tức lụi tàn những ngày còn lại không thể vui được nữa có những người theo đuổi những thú vui mà như đi gom củi khô để tự đốt cháy mình có những thú vui nguy hiểm như bờ vực thẳm vừa bước chân đến trước mặt đã là vực sâu có những thú vui như trời chiều vừa chạm chân đến quay đi đâu cũng chỉ toàn bóng đêm có thú vui như lửa vừa chạm vào cháy đen hết ngày mai có thú vui như giật dây mượn gom góp dây mượn hết niềm vui ngày mai của chính mình mang về hiện tại tiêu pha một lần hết sạch rồi ngày mai chẳng còn gì vui có thú vui như dạ cỏ lao ngoài bến sông tháng mười một chạm vào gió b ậ c thu người lại không cao lớn nữa rau q a rồi lưỡi tàn bạc trắng lặn g cả khúc sông lời kinh trong lòng bàn tay chín mươi hãy tự bảo vệ cuộc đời mình bằng chính tâm từ của mình hãy thuần hóa tâm mình hãy thuyết phục tâm mình trở nên mạnh mẽ để làm nơi nương nóng cố thuần hóa cho bằng được tâm mình như những thương khách tìm cách thuần hóa được lũ ngựa và mang theo trong những chuyến hàng xa cuộc hành trình dài người thương khách cần những con ngựa khỏe đã được thuần hóa để chuyên chở hàng hóa nặng cuộc đời dài cần trái tim mạnh mẽ để hóa giải những nặng nề mà cuộc sống chất lên vai mình để bình yên đi về cần trái tim độ lượng để xóa cho nhau từng vết thương để lại mỉm cười lũ ngựa khỏe có thể mua nhưng trái tim mạnh mẽ ta làm sao mua người làm sao bán trái tim độ lượng người làm sao cho ta làm sao nhận cuối cùng người bạn tốt nhất của mỗi người trên thế gian này là trái tim mạnh mẽ của chính họ và người bảo vệ ta nhiều nhất trên con đường đời dài vô tận này là trái tim độ lượng của chính mình mạnh mẽ trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cuối cùng là về đến đích độ lượng trước mắt sẽ nhận về nhiều thiệt thòi nhưng cuối cùng là bình yên chỉ cần cuối cùng viên mãn lời kinh trong lòng bàn tay chín m ư ờ i m ộ t lửa đốt củi củi bao nhiêu cũng không đủ biển nhận nước nước từ trăm nghìn sông khắp thế giới muôn đời nay ngày đêm đổ về cũng chẳng đầy lòng người khi còn tham n g o n góp dành v ư ợ c bao nhiêu cũng là thiếu đó là hạnh phúc của người đó là niềm vui của người đó là tài sản của người đó là hôm qua của người đó là ngày mai của người người có lòng từ bi luôn biết nghĩ như vậy trước khi làm bất kỳ một việc gì nên lòng tham của mỗi người lấy lòng từ bi của chính họ làm giới hạn khi lòng từ bi không còn giới hạn không còn lòng tham tràn ra khắp nơi tràn qua luôn những thư của người một người có lòng từ bi luôn nghĩ thế giới này sẽ luôn đủ chỗ cho mọi người nhưng với người chất chứa đầy lòng tham dù gom hết cả thế giới này cũng không đủ để lấp đầy lòng họ không ai có thể tránh khỏi kết quả đến từ những nghiệp ác đã làm giống như k h ô n lời kinh trong lòng bàn tay chín mươi hai khi một con sư tử vương vai nó có thể khuất phục được muôn thú trong rừng một người khi đã biết đủ và không còn tham cầu kẻ đó có thể khuất phục được tất cả những âu lo biết đủ tri túc chẳng liên quan gì đến việc bỏ cuộc biết đủ cũng không có nghĩa là không cố gắng không tìm kiếm chỉ là thôi tìm kiếm bên ngoài tìm kiếm bên ngoài như vậy là đủ rồi thôi giành giật với cuộc đời d à n h g ậ t như vậy là đủ rồi thôi chen lấn trong hội chợ phù hoa để tìm kiếm cho mình hạnh phúc chân thật biết đủ để dừng lại và quay về với bản thân mình còn nương vào người để hạnh phúc còn bị người làm khổ còn tìm kiếm niềm vui trong thế giới vật chất còn bị vật chất làm buồn còn tựa vào điều gì đó bên ngoài để bình yên còn bị thế giới bên ngoài làm động kẻ tri túc biết đủ là người thuyết phục được lòng mình rằng để những điều bên ngoài làm khổ mình như thế là đủ rồi kẻ tri túc biết đủ là người dám tin ngay trong bản thân mình luôn có đầy đủ những điều cần thiết để bình yên kẻ tri túc biết đủ là người nhìn thấy ngay bên trong bé sâu xấu xí đã có đầy đủ những điều cần thiết để có thể trở thành một cánh bướm thật đẹp sau này lời kinh trong lòng bàn tay、93. đem tâm từ bi làm chiếc thuyền từ để đi qua nhân gian như miền nước lũ những kẻ kiêu mạn g bất thiện nhất định tự làm đắm đời mình nhân gian như miền nước lũ bản thân mỗi người như một chiếc thuyền con nước lũ dù sâu đến đâu rộng thế nào cũng không thể tràn vào làm đắm được một chiếc thuyền khi lòng thuyền vẫn còn nguyên vẹn lòng thuyền lòng người dùng t â m từ bi của chính mình để làm thuyền chiếc thuyền từ t â m từ bi càng nhiều chiếc thuyền càng to càng vững chãi rồi lại đem t â m từ bi của chính mình để giá lại những rạn nứt sau những lần g i a chạm với nhân gian có kẻ g i a vào nghiệp duyên mà rạn nứt g i a vào lời nói ác g i a vào ánh mắt dữ g i a vào những khắc nghiệt trong nhân gian lòng rạn nứt có kẻ lại g i a vào thuận duyên mà rạn nứt danh lợi đến quá nhanh thành công đến quá dễ dàng được nhiều người tán dương được đông người cung phụng cũng dễ làm người ta ngã đổ đẩy người ta đi xa không về lại được nữa lòng âm thầm rạn nứt nhưng không hay không đủ tâm từ bi để giá lại những rạn nứt trong lòng nên bị đắm một người biết thương ngày mai của mình đến kiệt cùng sẽ không còn muốn làm gì để ngày mai của mình phải khổ người đó cũng không còn sợ dòng nước lũ trong chung nhân gian bằng nỗi sợ những rạn nứt trong lòng mình chưa được giá lại do lòng người chưa bao giờ yên nên nhân gian vẫn còn như miền nước l ũ lời kinh trong lòng bàn tay chín mươi bốn kiếp người nhanh như chớp hư ảo như khói như mây sao vẫn còn vì người nuôi trong lòng oán hận giữa thời gian đ à n g đ ẳ n g kiếp người dù dài trăm năm cũng như ánh chớp qua trong không gian mênh mông một kẻ dù cao to đến mấy cũng chỉ là hạt bụi có khác là hạt bụi đó mang bên trong mình một trái tim hạt bụi người mong manh bé nhỏ hơn nửa năm trước tôi leo núi tìm về một ngôi chùa cũ ngôi chùa đã bị bỏ hoang từ rất lâu đường lên chùa không còn băng rừng mà đi ngôi chùa đã đổ nát sau chùa còn bảy ngôi tháp cổ phủ kính rêu xanh trước chùa còn một giếng nước nước vẫn đầy bên giếng có một tảng đá to bằng phẳng để tăng chúng trong chùa giặc y phục còn con đường đá từ giếng trở lại chùa mòn vẹt tháng năm ngôi chùa từng rất cưng thịnh giờ chẳng còn gì thịnh rồi suy thành rồi hoại như một sắc na chớp mắt vậy thôi người xưa giờ là thân rêu bé nhỏ trên mái thác cổ dấu chân xưa giờ là những chiếc lá trên đất từ mùa cũ tiếng kinh xưa giờ là tiếng gió thổi qua núi ánh mắt xưa giờ là những chiếc lá rừng chùa tên linh sơn nằm trên hòn chồng gọi linh sơn hòn chồng tuy an phú yên rồi ai cũng chỉ là một thân r ê u bé nhỏ đứng bên một góc tháng năm lãng quên nù chi oán hận trong lòng